cơ hội. Giáo sư vật lý nổi tiếng dở giờ rất muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tính. Ông đăng báo tuyển phụ tá. Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về mô trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn. Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của giáo sư Ge. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn gấp sức với ông. Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ào những tiếng bàn cải sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Khoạc đầu họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư Dớt giờ từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ. "Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi." Vị giáo sư chỉ vào chàng trai. Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu. Vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Giáo sư chậm rãi giải thích, các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này, nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi. Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó. Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison. Người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.